Chương 11, liên quan tới tiền lì xì, buổi tối hôm đó chương nhiễm nhiễm đọc xong hiệp khách hành, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, Kết cục của hiệp khách hành cũng có thể coi là kết mở, sư môn của bạch mạc bị diệt, nàng quyết định buông bỏ nhi nữ tình trường, hồi phục sư môn, vũ văn thì trở lại quán trọ nơi lần đầu gặp mặt bị nương, làm ông chủ của quán trọ, người yêu của hiệp khách hành bành phóng đã chết, bành phóng một lần nữa quay trở về cuộc sống điền viên. Chân nhiễm nhiễm thực sự rất thích câu chuyện này, mở đầu thì hoang đường khôi hài, đến chính giữa thì ào ạc mạnh mẽ, còn kết cục thì gió nhẹ mây bay, tràn đầy một cảm giác số mệnh, cô có chút muốn post lên Weibo, nhưng lại sợ bị nói là ám chỉ mình sẽ diễn hiệp khách hành, cuối cùng đành phải viết một status có chút mơ hồ, sách hay như mộng đẹp, đọc xong thật sự là không muốn tỉnh dậy ngã, cô gửi cho Liễu Trạch xem trước một chút, Liễu Trạch trả lời rất nhanh, làm quá. Nhớ phối hợp với một bức ảnh, hình tự sướng cũng được, chân nhiễm nhiễm mở Weibo ra, phát hiện fan hâm mộ của mình đã hơn 2 triệu, bên trên Weibo có một cái thanh tú ân ái đã có hơn mấy trăm nghìn cái bình luận rồi, bình luận khen hot nhất có nội dung như sau, chân nhiễm nhiễm, tôi không mắng cô mặc dù tôi cũng là fan hâm mộ của lão Lâm, tôi chỉ muốn nói cho cô một chuyện, trước khi Lâm ngưỡng đu dây bị thương, eo không được tốt, cô nên chủ động một chút, chân nhiễm nhiễm. Chương nhiễm nhiễm đem chặn cái bình luận này lại, hơi có chút để ý, cô cũng không biết eo Lâm Ngưỡng không được tốt, nhưng fan của Lâm Ngưỡng đã cố ý chạy tới chỗ cô để nói chuyện này thì chắc nói rất nghiêm trọng rồi, giống như rất nhiều người đã nêu ra, cô boss câu nói kia, lại không biết thêm cái ảnh nào cho hợp cả, tùy tiện chọn một tấm tự chụp rồi post lên, Post xong cô liền đóng Weibo lại, có chút thấp thẩm mà xem xét số điện thoại của Lâm Ngưỡng bên trong WeChat. Kết quả đối phương cài đặt ẩn không thể tìm thấy được, chương nhiễm nhiễm cầm lấy điện thoại ngã xuống giường, cũng không biết mình nên thả vào nhẹ nhõm hay nên tiếc nuối. Hiện tại cô dù gì cũng là bạn gái hợp đồng của Lâm Ngưỡng, thêm cái quy chắc có lẽ không quá đáng, fan hâm mộ của anh đã để cho mình chủ động quan tâm vết thương của anh ấy một chút, cô cũng không thể gọi trực tiếp hỏi anh được, nếu như có thể nói qua quy chắc, đem ảnh chụp cái bình luận kia gửi đi, thì sẽ tỏ ra tự nhiên rất nhiều. Nếu không thì gửi im exit, nhưng vẫn tỏ ra là rất đột ngột, Trương Nhiễm Nhiễm ôm điện thoại vẫn còn rất xoắn suýt, bỗng nhiên quy chắc hiện ra một cái nhắc nhở của bạn tốt, Trương Nhiễm Nhiễm ấn mở, ngạc nhiên khi thấy đối phương chỉ trừ có một câu, anh là Lâm Ngưỡng, tên này là cái gì, cô vừa mới cảm thấy cảm khái số mệnh, Trương Nhiễm Nhiễm xoa xoa mặt, không chút do dự bấm thông qua, sau đó chuyện đầu tiên là xem một vòng bạn bè của Lâm Ngưỡng. Danh sách bạn bè của Lâm Ngưỡng và Quaybo đều rất có số lượng rất ít, thỉnh thoảng mấy tấm đều là ảnh chụp không có chữ gì khác, ảnh chụp cũng không có hình người, có lẽ đều là các nơi anh đã đi rồi tùy tiện chụp một ít, có duy nhất một tấm ảnh to là anh và bọn lữ việc chụp chung lúc nhận ảnh đế ở Venice, trên ảnh Lâm Ngưỡng cười có chút vui vẻ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chân nhiễm nhiễm xem xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, trở lại màn hình trò chuyện mới phát hiện Lâm Ngưỡng chào hỏi cô. Ước chừng thấy cô không có trả lời, lại gửi một văn bản tài liệu đến, nói là cô đến thứ hai đi thử vai kịch bản, chân nhiễm nhiễm vội vàng trở đầu, xin chào, lại bổ sung một câu, tốt, cảm ơn, lâm ngưỡng, gần đây em Boss quay Weibo đều dùng giọng như vậy nói chuyện với mọi người, chân nhiễm nhiễm, không có, có chút căng thẳng, vì giảm bớt cảm xúc, chân nhiễm nhiễm gửi tới một số hành động bị cai chu chà sát, gửi xong lại cảm thấy rất ngại. Cũng may Lâm Ngưỡng không có để ý, ừ, em thực sự rất dễ căng thẳng, chương nhiễm nhiễm, Lâm Ngưỡng, em đọc xong hiệp khách hành rồi hả, chương nhiễm nhiễm, ừ, đọc rất hay, Lâm Ngưỡng, vậy là tốt, nghiên cứu kịch bản anh gửi một chút, chương nhiễm nhiễm, vâng, cô vẫn là không muốn nói mình rất thích hiệp khách hành, càng không muốn nói tâm tình đang tốt cho Lâm Ngưỡng biết, chương nhiễm nhiễm bắt đầu đem gửi cái ảnh chụp màn hình kia cho Lâm Ngưỡng, eo của anh bị thương. Lâm Ngưỡng bên kia cả buổi không có trả lời lại, chân nhiễm nhiễm mới ý thức được lúc trước Lâm Ngưỡng bị thương, khẳng định không muốn nhớ tới chuyện không tốt này, mình hỏi như vậy quả thực không ổn, đành phải vội vàng nói, thật ra thì không có gì đâu, làm diễn viên thì sẽ luôn có các loại tổn thương, Lâm Ngưỡng, chân nhiễm nhiễm, Lâm Ngưỡng, cảm ơn sự quan tâm của em, anh là bị thương một chút, nhưng đã khỏi hẳn rồi, không có gì đáng ngại, chân nhiễm nhiễm, vậy là tốt rồi. Lâm Ngưỡng không có trả lời lại, trương Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy rất thỏa mãn. Dù gì trò chuyện một lát còn tăng thêm quy chắc nữa, nhưng hai ngày nữa là hôn lễ của Diêu hâm rồi, trương Nhiễm Nhiễm tưởng rằng Lâm Ngưỡng dù sao cũng sẽ nói một chút, không nghĩ tới Lâm Ngưỡng hình như quên chuyện này rồi. Ngày hôm sau Tiểu Tình ôm hộp lớn hộp nhỏ đến, trương Nhiễm Nhiễm không kịp phản ứng, Tiểu Tình mở thử một hộp, là một bộ lễ phục nhỏ màu xanh nhạt, nói là màu xanh nhạt nhưng trên thực tế thì gần đến màu trắng rồi. Chỉ hơi lộ ra màu xanh một chút, trên ngực vừa đúng có hình chữ V, hai bên ngực khâu hoa rất tinh xảo, tiểu tình cầm váy lên, làn váy giống hệt như nước chảy xuống, chân nhiễm nhiễm sững sờ, nhãn hiệu này cô biết, trước kia lúc trong nhà còn có tiền, cô rất ưa thích nhãn hiệu này, tiểu tình chật chật hai tiếng, lại cẩn thận từng ly từng tí đem thả váy lại, mở hộp thứ hai ra, là một đôi giày cao gót rất chói mắt nhưng không đến nổi khách lớn ác chủ, chân nhiễm nhiễm hiểu ra nói. Đây là lưu tổng chi tiền cho mua sao, tiểu tình, sao có thể được, giá của hai đồ này đắt như vậy, trước kia đảm nhiệm Alice nhà tài trợ đều không có lôi lên đâu, đây là sáng nay kha tổng cho người đưa tới, chị liễu lại để cho tôi mang tới cho cô ha ha, chân nhiễm nhiễm, kha việt, đây chẳng phải là lâm ngưỡng đưa tới hay sao, tiểu tình mở ra cái hộp thứ ba, bên trong để không ít đồ trang sức, cô lại bắt đầu cảm thán tài vung tiền của lâm ngưỡng, tài vung tiền của kha việt. Chương Nhiễm Nhiễm nhíu mày nhìn một chút, nhịn không được gọi điện cho Lâm Ngưỡng, một lát sau Lâm Ngưỡng mới nhận máy, "Alo?" Chương Nhiễm Nhiễm nói, "Xin chào, em là Chương Nhiễm Nhiễm, ừ, quần áo dày và đồ trang sức em nhận được rồi, cảm ơn anh." Chương Nhiễm Nhiễm nói, "Nhưng em không thể nhận, quá quý giá rồi." Lâm Ngưỡng dừng một chút, "Không phải đưa cho em, Chương Nhiễm Nhiễm, Lâm Ngưỡng, là kha việc để cho em mượn đấy, liệu trạch nói em không có lễ phục thích hợp." Chân nhiễm nhiễm quả thực muốn đâm đầu chết, vậy, vậy cũng không cần mặc long trọng như vậy, đây là hôn lễ của Diêu hâm, lâm ngưỡng, rất long trọng sao, anh chưa có nhìn váy, nếu như em cảm thấy không thích hợp, anh lại để cho Kha Việt tìm một món không long trọng nữa, không, chân nhiễm nhiễm cảm thấy mình thực sự rất quý rầy lâm ngưỡng, không cần, kỳ thực em cũng có quần áo, chỉ là không phải nhãn hiệu nổi tiếng, anh không ngại khi em mặc đồ của mình chứ, đương nhiên có thể, vâng. Xin lỗi, quấy rầy anh rồi, hẹn gặp lại. Không sao, ngày mai gặp. Chân Nhiễm Nhiễm cất điện thoại, thở dài thường thường, Tiểu Tình, ầy, là chị Liễu không có nói rõ ràng, không thể trách tôi đâu Nhiễm Nhiễm. Chân Nhiễm Nhiễm vô lực khoát tay, không trách cô được, trách tôi nghĩ quá nhiều. Tiểu Tình có chút luyến tiếc mà sờ cái váy kia, cô chắc chắn sẽ mặc quần áo của mình à? Cái ngày không mặc là ngu, hơn nữa ngày mai còn phải gặp Diêu Hâm, chính là bạn gái trước của Lâm Ngữ cô không thể xin đẹp áp cô ta một chút sao? trương nhiễm nhiễm, tôi đi tham dự hôn lễ đấy, không phải là đi đập phá quán đâu. tiểu tình mang quần áo và giày đi rồi, trương nhiễm nhiễm lại ở tủ quần áo của mình chọn cả buổi, chọn được một bộ váy liền áo màu xanh nhạt, vô cùng khiêm tốn giản dị, kiểu dáng không có gì đặc biệt, đồ trang sức lại hết sức giản lược. bảy giờ tối ngày hôm sau hôn lễ chính thức bắt đầu, trước sáu giờ khách đều đến, bởi vì cha mẹ hán thiên cần tuổi tác đã cao cho nên bọn họ không ra nước ngoài, trực tiếp tổ chức tại khách sạn 5 sao của em họ Hán Thiên Cần, vị trí thực sự ở trung tâm thành phố, sử bách lái xe chở Lâm Ngưỡng tới đón Trương Nhiễm Nhiễm, lúc này Trương Nhiễm Nhiễm có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy sẽ không quẩn bách giống như lần trước, không nghĩ tới Lâm Ngưỡng sẽ mặc âu phục, cùng hai lần trước gặp anh cảm giác hoàn toàn bất đồng, Trương Nhiễm Nhiễm ngồi ở cạnh anh, cả buổi cũng chỉ ngẹn ra một câu, chào anh, Lâm Ngưỡng nhìn cô. Tí nữa tham gia tiệc cưới em còn câu nệ như vậy, sẽ bị bại lộ toàn bộ, chân nhiễm nhiễm ngẩng đầu, cũng có chút lo lắng, đúng vậy, làm sao bây giờ, bằng không chào hỏi xong, em liền nói em không thoải mái trực tiếp rời sân trước, lâm ngưỡng, sau đó em đoán đầu đề ngày mai là ai, chân nhiễm nhiễm, lâm ngưỡng, yên tâm, trong hội trường không có phóng viên, nhưng sẽ có một ít người trong ngành, em buông lỏng một chút là được, bọn họ sẽ không đào sâu vấn đề, chân nhiễm nhiễm. Vâng, em sẽ cố gắng, nhưng em cảm thấy, cảm thấy giống như quên chuyện gì, chân nhiễm nhiễm nhíu mày, bỗng nhiên nhìn thấy phía trên tay lái của sử bách một bao lì xì thật dày, trên đó viết lâm vài chương, lâm ngưỡng, cái này dĩ nhiên là do anh chuẩn bị, chân nhiễm nhiễm, ô mờ gờ.